Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 1528-1529 Tiểu Giới Cùng Hải tộc Các bạn đang nghe truyện tại chuyện aud.xyz Ngưng đan kỳ tu tiên giả cơ duyên xảo hợp phi thăng đến linh giới Lão giả nghe xong không khỏi kinh ngạc há miệng thật to chuyện như Vậy đừng nói chính mắt thấy mà dù là nghe đồn cũng không có Nhưng nhìn sắc mặt người trước mắt không giống như nói dối Thì ra là thế, tiền bối thật sự là phúc xuyên thâm hậu. Chừng qua nửa tuần trà, lão giả mới bán tín bán nghi gật đầu, tuy còn rất nhiều nghi hoặc nhưng lão không dự định tìm hiểu kỹ việc này. Tu tiên giới cá lớn nuốt cá bé, có thể nói điều này ở linh giới cùng. Nhân giới sống nhau như đúc. Đối phương là một ngưng đan kỳ cao thủ, một chút cơ kỳ tu sĩ nho nhỏ. Như lão nào dám đắc tội nếu chất vấn mà vạn nhất khiến đối phương tức. Giận lại đem lão đi chiều hồn luyện phách khi đó không phải là cụ ông. Thắt cổ chê mạng quá dài sao. Thấy lão giả không lắm lời, Lâm Hiên vừa lòng gật đầu. Hắn không muốn. Làm sát kẻ vô tội nhưng đó là khi đối phương biết điều. Còn không. Chúc mừng tiền bối phi thăng linh giới chắc chưa quen nhân sinh nơi. Này. Người cần tiểu lão nhân giới thiệu tình hình nơi đây chăng? Lão! Giả đã nghĩ thông suốt, đầy mặt cung kính mở miệng, ngôn ngữ còn mang. Theo vẻ lấy lòng. Không sai, đã tới nơi này, tại hạ quả thật muốn hiểu một lần. Lâm! Hiên gật đầu thản nhiên mở miệng. Vâng có điều xin tiền bối chờ một lát, vãn bối sẽ tỉ mỉ nói sau. Lão giả vừa nói vừa vòng tay cuối người hướng về Lâm Hiên, sau đó... Chuyển thân bay xuống mặt biển Lâm Hiên cũng không vội mà đứng chờ Yêu thú cấp 2 với hắn không Đáng nhắc nhưng trong mắt Trúc cơ kỳ tu sĩ thì là một món lớn đương nhiên người này không thể lãng phí Động tác của lão già khá thành thạo Chỉ một lát đã đem gân cốt cùng Yêu đan của quái ngư thu vào trong túi Sau đó vẻ mặt đầy vui mừng bay Đến bên người Lâm Hiên Đi thôi Lâm Hiên nhìn thoáng qua lão Nhàn nhạt mở miệng Đi không sai tiếp tục ở tại chỗ này làm gì ngươi là linh giới tu tiên Giả đương nhiên biết tu sĩ tổ cư tại chỗ nào Lâm mỗ dự định tới đó Thì ra là thế là vãn bối sơ sẩy Vừa lúc ta cũng muốn quay về Lâm Hải thành một chuyến bổ sung một chút linh tiểu tinh thạch Hiện thuận Tiện cùng đường với tiền bối Nhân tiện nói cho người tình hình nơi Đây lão giả bừng tỉnh đại ngộ Vui vẻ ra mặt nói. Lần này lão đi liệp sát hải thú, không ngờ bị truy đuổi chạy ra xa. Hiện có một ngưng đan kỳ tu sĩ đồng hành trở về, tự nhiên là cầu còn. Không được. Chỉ thấy lão giả dối tay vỗ vào bên hông, linh quang chợt lóe. Một, kiện pháp khí đã được tế ra. Không đúng, không phải pháp khí mà là nó chợt hóa thành một con thuyền. Nhỏ màu đen thùi cỡ ba trượng. Lâm Hiên không nhìn ra là dùng tài liệu gì luyện chế thành. Tiện bối, mời. Lão giả vòng tay cung nghênh. Đây là pháp khí phi hành. Lâm Hiên thở dài trên mặt hiện tia kỳ quái. Hắn nhớ lần khi tới tổng. đa thiên xảo môn từng nhìn thấy bảo vật tương tự, nghe nói tốc độ phi. Hành rất nhanh đáng tiếc do thể tích quá lớn, không ngờ phải dùng tới. Cực phẩm tinh thạch mới có thể khu động. Cực phẩm tinh thạch tại nhân giới vốn cực kỳ hạn hữu chỉ có ly hợp. Kỳ lão quái vật tích lũy ngàn năm mới có thể xuất ra một hai khối. Tiểu lão nhân trước mắt có thể sử dụng vật này. Chẳng lẽ tài nguyên? Nơi linh giới thực phong phú đến độ một chút cơ khí tu sĩ cũng có cực. Phẩm tinh thạch sao? Lâm Hiên bất động thanh sắc nhưng trong lòng thầm rúng động. Thân hình, chợt lóe đã hiện lên trên thuyền nhỏ. Lão giả vừa nhấc chân thân hình đã hiện ra ở đuôi thuyền Sau đó duỗi Tay vào trong ngực Linh quang ló lên 7-8 khối tinh thạch hiện ra Trong mắt lâm hiên hơi co rút Nhưng nhìn lại thì bật cười lên khanh Khách nào phải cực phẩm gì mà chỉ là trung phẩm thôi Như vậy tài Nguyên ở linh giới không thể nói là quá mức xa xỉ được Nhưng chỉ dựa vào trung phẩm tinh thạch mà có thể khu động pháp khí phi hành sao. Lúc này lão giả nhanh chóng đem tinh thạch sắp vào một cái khe ở đuôi thuyền, sau đó từ đầu ngón tay bắn nhanh ra một đạo pháp quyết, tiếng ông ông truyền vào tai, không ngờ thuyền nhỏ vụn vụt lao về trước, tốc độ rất nhanh. Đương nhiên tốc độ này trong mắt Lâm Hiên không đáng nhắc tới, có điều, thuyền nhỏ hiện bay nhanh ngang với một ngưng đan trung kỳ tu sĩ phi hành. Ánh mắt Lâm Hiên đảo qua trên thân thuyền, phát hiện hai bên có họa, rất nhiều hoa văn phức tạp nhưng lại tuân theo trật tự nào đó, hình thành một pháp trận tương đối huyền diệu. Trong Thiên Nguyên trận thư không thấy nhắc pháp trận thâm ảo như thế, có điều Lâm Hiên mơ hồ hiểu được một chút. Thời điểm tại Thiên xảo môn, hắn từng nghe nói qua, sở dĩ pháp khí phi hành cần cực phẩm tinh thạch, là bởi vì thông qua pháp trận huyền ảo sẽ đem năng lượng tinh thạch Trong rút đi tái chuyển hóa thành động lực Nhưng bọn họ chỉ làm Được hiệu suất rất thấp Chín thành năng lượng trong tinh thạch đã Lãng phí tản ra ngoài không khí Mà ở linh giới Vấn đề này được khắc phục Không hổ là thượng giới Tạo nghệ trận pháp căn bản nhân giới không thể so sánh Trận pháp sư đách như thế Khẳng định tu tiên bách nghệ còn lại phồn Vinh vượt xa nhân giới Nghe nói công pháp sở tu của tu sĩ linh giới có uy lực vượt xa tu sĩ nhân giới rất nhiều. Nếu hai tu sĩ hai giới tranh phong, tu sĩ nhân giới chắc chắn đại bại. Ý niệm lưu chuyển, thanh âm Lâm Hiên lộ vẻ chờ mong. "Đạo hữu, hiện tại mời tỉ mỉ giới thiệu cho ta." Tiền bối quá khách khí, nếu không phải người xuất thủ tương trợ, vãn. Bối đã táng thân nơi bụng cá lão giả nuốt một ngụm nước miếng sau đó, hắn giọng nói địa phương này tại linh giới được gọi là Đông Hải. Chỉ là một giới diện nhỏ. Giới diện nhỏ. Lâm Hiên nghe thì không khỏi trao mày đây là ý gì? Chẳng lẽ chỗ này không phải linh giới sao? Không, chỗ này là linh giới lão giả vượt gì cười nói. Vậy ngươi nói thế là ý gì? ha ha tiền bối là từ hạ giới phi thăng đến đây, không biết bí ẩn này. Cũng bình thường. Người không nên gấp. Vãn bối sẽ giải thích tỉ mỉ U-V-Q-Q-M g Lâm Hiên gật đầu bình tĩnh lại Xem ra tình hình linh giới có Nhiều điểm kỳ lạ tiền bối không biết Linh giới chúng ta khác với hạ giới căn bản Không phải là một đại giới diện đầy đủ Chính là từ mấy trăm tiểu giới Tổ hợp mà thành Lão giả từ trong lòng lấy ra một cái hồ lô nhấp một Ngụm linh tưởng rồi chậm rãi mở miệng Mấy trăm tiểu giới hợp thành. Với tâm cơ lâm hiên mà nghe xong lời. Này cũng không khỏi trợn mắt há mồm. Không sai có điều tiền bối không nên thất vọng. Linh giới dù sao vẫn. Là linh giới Đông Hải chúng ta chỉ xếp hàng cối ở linh giới nhưng. Bất luận nồng độ linh khí hay là tài nguyên phong phú đều vượt xa. Nhân giới. Lão giả nói tới đây ánh mắt toát ra một tia đắc ý. a Vậy Đông Hải này diện tích như thế nào? Lâm Hiên rất nhanh khôi. Phục vẻ thong rong, lấy tay vuốt cầm trầm ngâm mở miệng. Điều này, vãn bối cũng không rõ ràng lắm, có điều ta từng nghe qua. Một truyền thuyết. Truyền thuyết. Trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ tò mò. Không sai, nghe nói tại thời viễn cổ, Đông Hải từng có một vị đại. Năng tu sĩ Đồng Huyền Kỳ muốn xem tiểu giới của chúng ta rồng lớn đến. Thế nào, vì thế người phi hành dọc theo hướng Thái Dương kết quả bay. Hơn 10 năm vẫn không có thấy điểm cuối của Đông Hải. Thanh âm thản nhiên của lão giả khiến trên mặt Lâm Hiên không khỏi lộ. Vẻ hoảng sợ, nếu xét về tốc độ đồn quang thì đồng huyền kỳ tu sĩ phải. Nhanh hơn hắn gấp mấy lần, liên tục bay hơn 10 năm còn không thấy. Giới hạn của Đông Hải. Điều này, nếu không phải lão giả không có lý do gì lừa gạt hắn. Lâm Hiên cơ hồ. Nghĩ là lão đang ba hoa. Nhân giới rộng lớn tới bao thì Lâm Hiên không rõ cụ thể nhưng cũng chỉ. Đến thế này là cùng. Nói cách khác tiểu giới xếp hàng cuối trong linh giới cũng có diện. Tích không hề kém nhân giới chứ đừng nói là thiên vân thập nhị châu. Qua một lát sắc mặt Lâm Hiên mới dần dần bình phục. Thượng giới này rất đáng mong đợi. Nhưng rất nhanh hắn nghĩ tới một vấn đề trên mặt lộ ra vài phần nghi. Hoặc một khi linh giới là từ mấy trăm tiểu giới tạo thành như vậy. Giữa các tiểu giới có cách giới lực hay không? Đương nhiên là có, nhưng các tiểu giới vốn song song với nhau nên. Cách giới lực nhỏ so với nhân giới nhiều. Lão giả cung kính nói. Như vậy, giữa các tiểu giới trong linh giới không dễ dàng lui tới với nhau. Lâm Hiên vội hỏi hiện tại có chút lo lắng Nguyệt Nhi cùng Tỷ. Tỷ lạc tới tiểu giới khác. Điều này. Trên mặt lão giả lộ vẻ trần trừ sau một lúc mới chậm. rãi mở miệng tuy rằng các tiểu giới tương đối độc lập nhưng dù sao. Đều là trong linh giới tự nhiên có thể lui tới với nhau. Có điều nghe. Nói phải thông qua khóa giới truyền tống trận, Khóa giới truyền tống trận. Đúng là truyền tống trận dùng để di chuyển tại linh giới Tuy vậy Vãn bối tu vị thấp kém Chỉ nghe được một chút đồn đãi cụ thể ra sao Thì không rõ Lâm Hiên gật đầu yên tâm Khả năng rất cao là Nguyệt Nhi cùng tỷ tỷ Cũng tới Đông Hải Cho dù xui xẻo bị truyền đến tiểu giới khác Cũng còn cơ hội đi tìm hai nàng Đông Hải này Lâm Hiên đang muốn hỏi thêm một vấn đề Thì đột nhiên những mày quay Đầu sang bên trái. tiền bối, làm sao vậy? Trên mặt lão giả lộ vẻ khẩn trương thần thức chúc cơ kỳ tu sĩ kém xa. Lâm Hiên cả hàng ngàn dặm nên không rõ điều gì. Phía trước có đấu pháp, một phương là yêu tộc một phương khác có khí. Tức, ô, khá giống với nhân tộc tu sĩ chúng ta nhưng lại có chút khác. Biệt, Lâm Hiên lấy tay vuốt chán trên mặt lộ vẻ kỳ quái. Khí tức tương tự cùng chúng ta chẳng lẽ là hải tộc nhân lão giả? sườn sốt sau đó mở miệng thì thào hải tộc là thế nào lâm hiên nhíu mày chẳng lẽ ở linh giới ngoài nhân tộc chúng ta cùng yêu tộc còn có chủng tộc khác tồn tại điều này vẫn bối khó mà nói là bao nhiêu khó mà nói vâng bởi vì vẫn bối còn chưa qua những tiểu giới khác nên không hiểu lắm còn riêng đông hải chúng ta có tổng cộng 3 thế lực lớn ba thế lực lớn. Đúng, có thể nói thành là tam đại chủng tộc, nhân tộc, yêu tộc cùng với hải tộc. Nghiêm khắc mà nói thì hải tộc chính là một chi nhánh của nhân tộc chúng ta, chỉ có điều hiện tại bọn họ tự tách ra thành một chủng khác. Lão giả nói tới đây thì chậm chậm thở dài. Lúc này Lâm Hiên đã bị lão làm cho hứng thú mau nói tiếp, a, thấy trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ khác lạ, lão giả vội cười bồi tiền bối là như vậy nghe nói tại thời viễn cổ tiểu giới này không phải hải dương mà là một lục địa khi đó chỉ có nhân tộc cùng yêu tộc về sau tu la vương dẫn duệ vật âm ti giới xâm lấn linh giới chúng ta nghe lời đối phương lâm hiên thở dài giai đoạn lịch sử này tại nhân giới sớm đã trôn vùi chỉ có số ít tu tiên giả đỉnh phong mới từ thượng cổ điển tịch biết được một chút tin tức Không ngờ một gã trúc, cơ nho nhỏ tại linh giới. Đông hải trúc ta trong các giới diện linh giới không đáng nhắc. Trong đại chiến cũng không mấy ảnh hưởng nhưng ai ngờ thời khắc tu la. Vương ngã xuống, tuyệt vật binh bại thiên sát minh vương lại dẫn tàn. Binh bại tướng chạy tới chỗ này. Mà sau đó, truy binh chen trúc kéo tới, nghe nói đầu lính là một trong. Tam đại tán tiên linh giới trúc ta, tu vị kinh thiên động địa. Nhưng thiên sát minh vương cũng không phải quả thị mềm mặt cho người Ta nắn bóp, hai người đấu pháp đánh cho trời đất đen kịt toàn bộ đông Hải bị chấn động, lục địa sụp đổ mặt đất như tan ra, nước từ các dòng Sông ngầm chảy lên hình thành vô số hồ nước cuối cùng chảy qua mấy Trăm vạn năm địa chất biến thiên, các hồ nước mở rộng rồi hóa thành Một thể cuối cùng trở thành đại dương hiện tại Lâm Hiên bất động thanh sắc nhưng trong lòng như có sóng dữ cuồn cuộn. Đông Hải này rộng lớn như thế mà hai người đấu pháp cơ hồ đem nó phá. Hủy. Tu tiên giả vốn có thực lực di sơn đảo hải nhưng so với uy lực hủy. Thiên diệt địa vừa nghe thì không đáng nhắc tới. Mà hai người chỉ là cấp tán tiên. Vậy không biết thực lực chân tiên. Cùng tu la vương cường đại đến độ nào. Trong lòng nghĩ ngợi hắn lại hỏi một câu thì ra là thế nhưng ngươi còn chưa nói lai lịch hải tộc tiền bối khi đó tiểu giới này bị hai đại năng tồn tại đảo lộn Trứng khí mù mịt địa hình địa mạo hoàn toàn phá vỡ tu sĩ chúng ta thì không nói nhưng còn phàm nhân đối mặt hoàn cảnh biến gì thì khó mà sinh tồn gần một nửa diện tích đại lục trực tiếp bị hủy đi tiền bối cũng rõ Tuy một gã phàm nhân trong mắt tu sĩ chúng ta thì chẳng khác một con kiến nhưng không thể để mấy trăm tỷ phàm nhân tùy. Ý chết đi. Lúc đó các vị tiền bối có tu vị cực mạnh hợp tác các trận. Pháp sư mở ra thành thì dưới đáy biển chung quanh thiết lập trận. Pháp tỷ nước như vậy phàm nhân có thể tại sống đáy biển. Lâm Hiên nghe thì trợn mắt há mồm, hắn hiểu biết uyên bác cùng thần. Thông vượt xa lão giả trước mắt. Nhưng đúng là sự tình nơi linh giới, thật không thể dùng lẽ thường nghiền ngẫm tại đáy biển lập nên thành thị, an trí trên trăm tỷ phàm nhân, để tạo nơi sinh tồn bọn họ mà chung quanh thành thị thiết lập cấm chế tránh, nước, ở nhân giới, điều này dù chỉ nghe đồn cũng là thiên phương dạ đàm, không nói đến sự phức tạp của cấm chế, chỉ là tiêu hao tài liệu cùng. Tinh thạch đã nhiều như sao trên trời đủ để so với tài nguyên của cả nhân giới. Chỉ có linh giới mới có tài nguyên phong phú như vậy. Cũng chỉ có linh giới mới có trận pháp cùng thủ đoạn nghịch thiên như vậy.